Irene yêu dấu, cạnh nhà mình có một em nhỏ tên là Lạc, vừa mới chập chứng biết đi, chồng em ấy lòng ngóng rất đáng yêu, em ấy cứ đi được vài bước lại dừng, toàn thân lắc lư. Thì thoảng em ấy sẽ bất ngờ nhào vào lòng người lớn mà ai cũng rất thích ôm, bé em ấy sẽ thương lắm. Một hôm, bé Lạc tập đi trong nhà như mọi ngày, không cẩn thận vấp phải chiếc ghế con, ngã ủịch. Bé lạc oa khóc, mẹ đỡ bé dậy, phủi bụi cho bé vài cái, rồi giơ tay đánh vào chiếc ghế con, vở mắng. Ghế hư, tại mày mà lạc vấp. Irene còn có cảm thấy cảnh tượng này rất quen không? Hồi còn nhỏ, mỗi khi ta mắc lỗi, người lớn thường chút giận lên những đồ vật vô tri vô giác hoặc những người vô tội xung quanh, chứ chẳng bao giờ trách mắng những đứa trẻ như chúng ta cả Có lẽ trong lòng bố mẹ, con cái lúc nào cũng hoàn hảo, tốt đẹp, hoàng sơ tình yêu của cha mẹ quá sâu đậm nên không nỡ mắng mỏ chúng ta. Thế nhưng nếu thói quen này tiếp diễn cho đến khi ta trưởng thành thì thật là rắc rối. Chúng ta đã gặp quá nhiều người không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân mà lại quay sang trách móc đổ lỗi cho người khác. Ở tuổi niên thiếu, ta thường trách móc bố mẹ, thầy cô, nhà trường, chế độ giáo dục, hoàn cảnh xã hội. Lớn hơn nữa, chúng ta sẽ trách móc vợ hoặc chồng, con cái, thậm chí cả tổ tiên hay số phận bất công. Đến cả Adam cũng từng trách Eva rằng, chỉ vì nàng suối dục mà ta mới ăn trái cấm. Irene ạ, có những người không bao giờ chịu lớn, họ luôn tìm cớ lấp liếm cho những thất bại và khuyết điểm của mình, nào là chỉ số thông minh của họ không cao bằng người khác, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, gia đình không có điều kiện, cha mẹ dạy dỗ không nghiêm. Thế nhưng, mẹ nghĩ rằng việc kiếm những cái cớ bên ngoài chẳng qua chỉ che giấu nỗi hổ thẹn và cảm giác bất lực bên trong mà thôi. Mẹ có một cô bạn đồng nghiệp, lúc nào cũng oán thán sự nghiệp không thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học không tìm nổi một công việc tốt, sau khi tìm được một công việc như ý lại thàn thở xếp không tốt. Đồi xếp khác thì lại cà cẩm rằng tiền đô của ngành này không ổn định, khiến năng lực của cô ta không có cơ hội phát huy. Đến khi ba tuổi, cô ta vẫn không xác định được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cô ta thường nói, tại vì chưa gặp may thôi. Nhưng mẹ nghĩ thì thực ra là bởi cô ta không biết trân trọng những gì mình đang có, lúc nào cũng kiếm cấu chống chế cho sự bề trễ, trành màng của bản thân, không khắc phục được những khó khăn mà mình gặp phải. Để trốn tránh những sai lầm, trách nhiệm của mình, thông thường chúng ta sẽ tìm kiếm nguyên nhân từ môi trường xung quanh. Thế nhưng, Irene à, nếu như chúng ta không dám chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, ta chưa thể nào khẳng định được rằng mình đã trưởng thành, đã chín chắn. Trong thế giới của người lớn, thật ra có rất nhiều người chưa lớn. Đó là những người chưa bao giờ đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm và cũng không dám đối diện với thiếu sót của bản thân. Mẹ vẫn thường nhớ về một cô bé 16 tuổi, tên là Đàm, rất nhiều năm đã qua mà ấn tượng cô ấy đè lại trong mẹ vẫn chưa hề phai nhạt. Hãy cùng quay ngược thời gian về mùa thu năm 1995 nhé. Năm đó, mẹ là phóng viên của một tạp chí giáo dục gia đình. Một hôm, mẹ nhận được một nhiệm vụ khá đặc biệt, phỏng vấn một cô bé vừa lên lớp 10. Giáo viên chủ nhiệm của em bảo mẹ rằng có rất nhiều điểm mà đến các thầy cô cũng phải tự nhận ra rằng không bằng em. Điều này khiến mẹ vô cùng tò mò Cô giáo kể một chuyện làm ví dụ Có lần nhà trường tổ chức gặp mặt thảo luận theo chủ đề Yêu cầu các phụ huynh tham dự Những phụ huynh khác đều quần là áo lượt, mũ mão chỉnh tề, Chỉ có mẹ của đàm là ngoại lệ Bà rất nhỏ bé, da ngăm đen nhưng mặt vẫn hồng hào Hồi nhỏ từng bị bậy liệt nên bà đi khập kiễng Bà mặc một bộ quần áo đã lỗi mốt, cũ đến mức vài trên cổ áo đã xù ra bạc phách Nhưng rõ ràng đây là bộ quần áo đẹp nhất của bà. Đàm diêu mẹ bước lên bục phát biểu, mọi người đều nhìn rõ vẻ mặt cô bé, không hề có một tia giò dự, ngượng ngùng hay xấu hổ. Ánh mắt của cô bé sáng sỡ, điềm tĩnh, trong veo. Cô bé mỉm cười giới thiệu với mọi người. Mẹ của cháu giữa bát chờ quán ăn ít ít. Kể xong câu chuyện, cô giáo chủ nhiệm nhấn mạnh Trái tim của em ấy vô cùng trong sạch, không hề vương chút phù phiếm sĩ diện Lúc nào cũng kiên cường, lạc quan, đến tôi cũng không làm được như thế một buổi tối sau bữa cơm, mẹ tìm theo địa chỉ mà Đàm đưa đến ngôi nhà mà em đang ở. Đó là một ngôi nhà kiểu mới vẫn thường thấy ở Thượng Hải, nằm bên sông Tô Châu. Ở đó có rất nhiều hộ gia đình dùng chung một căn bếp. Hai mẹ con Đàm ở trên một căn gác lửng tầng 2, chỉ rộng 8 mét vuông, đủ đặt một chiếc tủ, một chiếc giường và chiếc bàn con, đến cả chỗ xoay người cũng không có. Đêm ở nhà một mình, em đang làm bài tập dưới ánh đèn màu trắng. Tivi nhà em bị phủ bạt, cất lên nóc tủ. Hai mẹ con không xem tivi để tiết kiệm điện. Phương tiện giải trí duy nhất trong nhà chính là chiếc đài cũ đặt trên góc bàn. Đàm cho biết bố mẹ em đã ly hôn từ lâu, em và mẹ sống nương tựa vào nhau. Sau khi về hưu, mẹ em từng trông xe đạp, rồi hai mẹ con từng bán sữa bò. Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con đã đỡ vất vả hơn nhiều, cây hồi phải ăn cơm với tường hoặc đường. Đàm kể chuyện nhưng gương mặt em không hề có chút tủi thân hay buồn khổ nào, dường như em đang nói về những việc hết sức bình thường. Sau đó, cô bé xuống tầng tự nấu cơm ăn. Bữa ăn tối của em là một bát canh với vài cọng rau cải, đạm ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ. Cô bé nhớ lại cái hồi bố mẹ ly hôn, nhớ đến mẹ phê phất phà mới nuôi em khôn lớn như thế nào, nhớ hồi mặc quần áo cũ đi học bị bạn bè chê già sao, rồi mẹ dạy em phải kiên cường lạc quan. Đàm hớn hở kể rằng em thường đến sạp sách cũ mua sách tham khảo, từ bé đến giờ em chưa từng có cuốn sách tham khảo nào mới. Đàm còn kể về quá trình đi làm gia sư. Thành tích học tập của cô bé cực kỳ xuất sắc, nhưng trong khi các bạn khác tận hưởng kỳ nghỉ trong sự chiêu chuộng của bố mẹ, thì cô bé đi làm thêm cùng mẹ sàn sẻ gánh nặng áo cơm. Không ai tự chọn được xuất thân và gia đình, phải không chị? Từ khi còn rất nhỏ em đã hiểu được điều này rồi. Rất nhiều lúc em không ý thức được mình và các bạn khác gì ở nhau. Em cố gắng không nghĩ đến điều đó. Nếu lỡ có ý nghĩ đó lướt qua, em sẽ nhanh chóng xua nó ra khỏi đầu. Nhưng mà đúng là có nhiều mặt em rất khác với các bạn. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Đàm thẳng thắn bày tỏ. Có phải trẻ em nghèo thường trưởng thành sớm không? Irene ạ, rất nhiều người coi đó là chuyện đương nhiên. So với những đứa trẻ cùng tuổi khác, đàm hiểu rõ hoàn cảnh của mình và chấp nhận đương đầu với khó khăn. Khả năng đó là bẩm sinh hay về sau mới hình thành. Irene chắc hẳn còn cũng giống như mẹ hồi ấy, cực kỳ tò mò về cô bé đàm. Từ rất nhỏ, đàm đã hiểu rằng mình phải chăm sóc mẹ bởi mẹ là người tàn tật. Trước khi ly hôn, mẹ Đàm không hề nhận được một xu nào từ chồng, mà chỉ sống dựa vào thu nhập ít ỏi của chính mình. Sau khi ly hôn, bố Đàm mặc kệ hai mẹ con, thế mà mẹ Đàm vẫn lạc quan kiên cường. Đàm chưa bao giờ nghe mẹ than vãn trách móc, cũng chưa từng thấy bà khóc trước mặt mình. Ireneia, mẹ nghĩ tuy cơ thể mẹ Đàm tàn tật, nhưng có lẽ trái tim bà còn khỏe mạnh, vững chãi hơn rất nhiều người đầy đủ chân tay. Chính Đàm cũng nói, nếu không nhờ mẹ luôn mỉm cười động viên, tiếp thêm niềm tin thì không biết hôm nay em sẽ trở thành đứa trẻ cô độc và buồn bã đến mức nào. Dù Đàm chỉ thể hiện vẻ kiên định tươi vui nhưng mẹ vẫn lờ mờ cảm nhận được một mặt khác trong em. Em nhạy cảm và nhiều suy tư Những đứa trẻ nhạy cảm và nhiều suy tư Thường sẽ bị tổn thương Nhưng dù ít tuổi Đàm đã ý thức được rằng Điều quan trọng nhất trong cuộc sống Là phải ghen rũa được một trái tim thật mạnh mẽ Dù gặp phải bao nhiêu chồng gai Cũng sẽ vượt qua Đó chính là điều mà mẹ em đã dạy Bởi thế Irenea đôi khi Vẻ đẹp của trái tim con người Không hề phụ thuộc vào bằng cấp Hay trình độ chuyên môn Mẹ của Đàm không được học đại học, nhưng chắc chắn bà có một trái tim đẹp đẽ và nhân cách cao quý. Ngoài đời, chúng ta đã gặp quá nhiều người, trình độ cao nhưng khiếm khuyết về tâm hồn. Trong bụng họ toàn sách vở, nhưng nhân cách lại tàn tật. Cơ thể họ trưởng thành, nhưng suy nghĩ ấu trĩ, nực cười hơn cả trẻ con. Sự tranh lệch ấy thật đáng sợ. Khi Đàm học mẫu giáo, mẹ em phải đi làm sớm, không thể đưa em đến lớp mỗi ngày. Từ nhà đến trường mẫu giáo phải sang đường hai lần, ngày nào Đàm cũng đi một mình. Lúc đầu mẹ em không yên tâm, lén lút theo sau. Đàm đi phía trước mà cứ cảm thấy ánh mắt mẹ thấp thoáng đâu đây. Nhưng khi em quay đầu, mẹ đã nhanh chóng nấp vào sau gốc cây. Về sau mẹ không còn theo dõi em nữa, bởi vì em đã sang đường rất giỏi rồi. Năm ấy, Đàm 4 tuổi, câu mà mẹ thường nói với em nhất là không được ỷ vào người khác, việc gì cũng phải dựa vào chính bản thân mình, phải luôn vui vẻ đối diện với cuộc sống. Lớn hơn một chút, Đàm bắt đầu chia sẻ gánh nặng cuộc sống với mẹ. Dưới tầng 1 là bếp, hai mẹ con ở gác lửng tầng 2, ở giữa là cầu thang gỗ tối tăm. Mẹ đi lại khó khăn nên Đàm thường chịu trách nhiệm mang vác đồ đạc. Cô bé nhỏ gầy, mới vào tuổi nhi đồng, đã biết bê chậu dưới chân bằng gỗ lên trên cầu thang. Chậu gỗ vừa nặng vừa trơn khiến cô bé phải mím môi mím lợi. Nhưng lâu dần, hoạt động này gian cho cô bé thêm khỏe mạnh. Khi vào cấp 1, môn thể dục của cô bé luôn đạt điểm tối đa, có lẽ cũng nhờ những lao động trong gia đình. Ngày đầu tiên đến lớp, Đàm là học sinh duy nhất không có người lớn đưa đón. Đối với một đứa trẻ lần đầu tiên dự khai giảng, thì việc được đưa đón thậm chí còn là một nghi thức long trọng. Nhưng Đàm vẫn chỉ có một mình, bố mẹ các bạn khác tò mò hỏi em, Cháu đi một mình ư, em ưỡn ngực, thẳng lưng, tự hào đáp, vâng, cháu đi một mình ạ. Lần đầu tiên ngồi với nhiều bạn cùng tuổi như thế, trên bục giảng là cô giáo chủ nhiệm gương mặt hiền từ tiếng người nói, tiếng xét cộ xôn xao bên ngoài cửa sổ dần lùi xa. Em nhìn lên tấm bảng đèn sạch bóng, lòng cảm thấy ấm áp. Đó là niềm vui và sự tự tin. Em vui mừng cảm nhận được rằng việc học tập sẽ dẫn em đến những chân trời rộng lớn. Tuy thường mặc quần áo cua kỹ bạc màu, nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, trông đàm lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Khi chơi đùa cùng các bạn, đàm cười thật tươi, tiếng cười như tiếng chuông ngân giữa làn gió mát lúc ấy gia đình em vẫn chưa thoát cảnh nghèo nhưng không biết tại sao gánh nặng tâm lý vẫn đè nặng trong em đã tiêu tan quá nửa. có lẽ là do thế giới nội tâm và môi trường bên ngoài được cân bằng, sự cân bằng ấy giống như cơn mưa tươi mát cho trái tim em giúp nó trở nên trong trẻo tươi sáng đàm nói người mà em biết ơn nhất chính là mẹ dù trong lúc khó khăn nhất mẹ cũng không hề rơi một giọt nước mắt lúc nào cũng vui vẻ nói cười không phải mẹ đang giả vờ để giấu giếm nỗi đau mà đó là bản tính lạc quan vốn có của bà chính mẹ đã truyền cảm hứng cho em ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của em ireny đọc tới đây hẳn còn rất ngưỡng mộ đàm, phải không so với những người bình thường Đàm có quá nhiều điều để chết mấp cha mẹ ly dị, mẹ tàn tật cảnh nhà nghèo túng thiếu điều kiện học hành cô ấy có quá nhiều lý do để bào biện cho bản thân nhưng cô ấy không làm thế tại sao vậy mẹ nghĩ đó là bởi vì cô ấy sớm đã trưởng thành về tâm hồn và ý chí mẹ Đàm từng tâm sự với mẹ. Từ khi còn cái dạ đời, tôi đã biết rằng đứa trẻ này sẽ phải trải qua một cuộc sống rất khác. Từ khi đám còn rất nhỏ, dù cháu có vấp ngã, tôi cũng không sót xa đỡ con dậy. Tôi sẽ bảo, đứng lên nào, con hãy tự đứng lên nhém. Đừng đời sau này gập ghềnh như thế, con bé biết dựa dẫm vào ai, biết chờ đợi ai đỡ nó dậy đây. Mỗi khi trời mưa, tôi chưa bao giờ đến trường đưa ô cho con. Sau này lớn lên, không phải lúc nào con cũng có chỗ trú mưa tránh bão. Nếu đã quen với bị mưa ướt từ bé, lớn lên sẽ có đủ sức chống chịu bão táp phong bàm. Không chỉ thế, trong bất cứ chuyện gì, mẹ Đàm cũng tạo thói quen tự lập cho con gái. Đàm sẽ tự dọn dẹp nhà cửa, tự sắp xếp sách vở, tự đi mua đồ, tự lựa chọn mọi vấn đề trong cuộc sống. Đối với mẹ đàm thì sự bao bọc quá mức của người lớn sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của con trẻ. Ireney thân mến, hãy cùng quay trở lại câu chuyện vấp ngã khi tập đi. Bước trưởng thành đầu tiên của mỗi người luôn bắt đầu từ những lần vấp ngã. Mỗi khi vấp ngã, dung ngã vào bụi hoa hay vũng bùn, cũng đừng chờ đợi người khác đến đỡ ta dậy. Hãy dựa vào chính mình, cố hết sức mà đứng dậy. Sau đó, hãy tiếp tục bước đi thật vững vàng. Có như thế, con mới có thể từng bước trưởng thành. Nghe nói, trong lịch sử, các hoàng tử của vương triều Tudor nước Anh đều có kẻ chịu tội thay dù các hoàng tử nhỏ có vẻ nghịch ngợm đến mức nào cũng không bị đánh đòn, thay vào đó người ta sẽ thuê vài cậu bé đến chịu phạt tay. ngày này, lệ cũ đó đã bị xóa bỏ, nhưng nhiều người thiếu chín chắn vẫn không chịu rời bỏ tâm lý tìm người chịu tội thay ấy. chỉ có những người chín chắn mới không tìm những cái cớ khách quan, họ biết nhận lỗi và dũng cảm chịu hậu quả. Edeny thân mến, con có muốn trở thành người chín chắn như vậy không?